Xin chào xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Official Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm lai Tập số 215 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và những comment cảm xúc nhé Đối với các bạn đang nghe chuyện ở trên kênh Trên ứng dụng Tune FM Mà các bạn có tình trạng nạp su Mà bị lỗi Thì các bạn Ngoài việc ý kiến ở trên app ra Thì các bạn hãy trực tiếp inbox qua Zalo Hoặc qua Facebook của Tiến Phong Để các bạn có thể Để mình có thể giúp các bạn một cách nhanh nhất cộng xu Nha mọi người nhé Vì nhiều người có nói là Có liên hệ với mail của bên Hỗ trợ support của bên tun Nhưng mà không được trả lời thì Các bạn có thể nhắn tin trực tiếp trên facebook của mình Và các bạn chụp hình user Cũng như là cái giao dịch trừ tiền của các bạn Để gửi cho mình thì các bạn sẽ được cộng xu nhé Như thế nó sẽ nhanh hơn mọi người nhé Bây giờ thì Xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 215 Sau một khoảng thời gian rất dài, Trần Minh An thấy hơi thảm. Lục đoài quay về trang phục của nữ tử, không nói trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, còn cố ý tỏ vẻ ỏng ẻo. Mỗi ngày đến một lầu bên này rồi cố trọc cho Trần Minh An phát tầm. Trần Minh An dù tính khí tốt đến mấy thì cũng không chịu nổi hình ảnh xoan phấn dày cụm, cùng những ngón tay cay lên, cong lên, hình hòa lăn. Những cử chỉ ánh mắt nũng nịu yếu ớt làm cho người ta giận người. Vì thế vào một buổi sáng sớm Khi lục đài đang ngồi trên lan can Ngâm nga vài khúc nhạc Bị Trần Bình An một quyền Đánh cho lục đài ngã xuống bích thủy hồ Lục đài nổi giận đùng đùng Bắn lên từ trong nước Ướt sũng như là gà con rớt sông Cô nén không lấy Hai thanh phi kiếm bản mạng châm tiêm Mạch mang đâm chết Trần Bình An Đến cuối cùng vẫn là không có ra tay Chỉ là chửi ầm lên với Trần Bình An Người đồ đãi với một nửa Truyền đạo nhân của mình như vậy sao Trần Bình An, người có chút lương tâm nào không vậy? Nhưng mà thời điểm nhắc tới truyền đạo nhân, Lục Đài rõ ràng là có chút lo lắng không tự tin. Nhưng mà thời điểm mắng Trần Bình An vô lương tâm, thật ra lại đúng tình, hợp lý. Từ sau đó, Lục Đài không để ý tới Trần Bình An nữa. Thời gian thấm thoát thôi được. Vào lúc tàng sáng, ngày trước thôn bảo kình đi tới cửa ra, phù kê tông, đồng diệp châu, Trần Bình An đi tới lầu ba nhắc nhở Lục Đài, Có thể rời thuyền Nhưng mà đã sớm là người đi lầu trống Trần Bình An không có suy nghĩ nhiều Thật sự là một người kỳ quái Hắn đành một thân một mình Từ thôn bảo kình nơi đáy biển Đi lên lục địa đồng Diệp Châu Trần Bình An đi lên cửa ra Trà trà chân Tựa như là năm đó lần đầu tiên từ ngõ nê bình Đi vào phố Phúc Lộc Từ con đường bùn đất nhếch nhác Bước lên con đường có lát đá xanh Tràn ngập cảm giác mới mẻ Đã không có lục đài ở bên cạnh Trần Bình An cảm thấy rất tốt Tuy nhiên nghĩ như vậy Có phần hơi có lỗi với tiền kiệm ngay khi Trần Bình An bước chân thoải mái nhẹ nhàng Ở bên cạnh cửa hàng phồn hoa Nơi cửa ra Gặp được một bóng người quen thuộc Trần Bình An nhất thời nghiến ra nghĩ lợi. Lục đài đã thay thanh sam trường bào Cài châm đính ngọc Đang ngồi sồm ở bên đường Cắn một cái bánh bao thịt Sau khi gặp được Trần Bình An Y quay đầu nhìn một con chó cỏ Đang ngồi sồm bên cạnh Đang trông mong Nhìn Lục Đại Lục đài liền ném một cây bánh bao thịt Đang cầm ở trên tay Cho chú chó ven đường Lục đài có nhú mày với Trần Bình An Sau khi Trần Bình An đi qua rồi Lục đài còn đang nhai bánh bao nhân thịt vỏ mỏng Dung đùi đáng ý Thật muốn gọi đợt. Trần Bình An trước tiên xoay người Sờ đầu con chó kia Sau đó trực tiếp cho Lục đài một cước Lục đài đặt mông ngồi trên đất Cũng may là bánh bao thịt ở trong tay vẫn chưa bị rơi đạp mình một cước thế mà tên kia còn trưng ra cái bộ mặt tươi cười sao luôn miệng đói là sợ chết Như thế nào đến bên chỗ lục đại gia ta trần bình an ngươi không còn sợ chết nữa vậy thực sự xem châm tiêm mạch mang của ta giống như là son phấn bột nước phế vật để trưng bày sao lục đài đột nhiên có chút buồn bực bởi vì hắn mới nhớ lại Trần Bình An căn bản là không biết được sự tồn tại của hai thanh phi kiếm bản mạng này. Lục Đài đứng lên, hung tợn ăn luôn cái bánh bao thịt cải cáo. Một quyền ở thôn bảo kình, một cước nợi cửa ra này, hai lần rồi. Trần Bình An cười nói, sự bất quá tam. Lục Đài tàn khốc nói, dám có lần thứ ba, hoặc là ta đánh chết người, hoặc là ta về mặc trang phục nữ tử, cho người tầm tới chết thì thôi. Trần Minh An lập tức nâng cánh tay lên Hai ngón tay khép lại Giả bộ như đang thề với trời Nhưng là nội dung câu nói lại là Nếu có lần thứ ba Xin ngươi nhất định phải lựa chọn đánh chết ta định Lục Đài bỗng nhiên bật cười Thế Lục Đài không có ý so đo truyền cứu Trần Minh An liền ngửa đầu nhìn lại Xa xa có một tòa đại sơn nguyên nga, Ở nơi lưng chừng núi Lại có cảnh tượng biển mây che đậy Khiến cho thế nhân không nhìn thấy phong quang trên núi Nghe nói trong vòng một năm Chỉ có mấy lần cơ hội Giới núi có thể nhìn thấy toàn cảnh Cung quan điện các đứng sừng sững một mảnh Ở trên đỉnh núi Những gì được ghi lại trong sách Thần Tiên Thư Sơn Hải Trí Về Phù Kê Tông này Có hai điểm khiến cho Trần Bình An ấn tượng sâu nhất Phù Kê Tông dần như Long Hồ Sơn Thiên, Thiên Sư Phổ Không thuộc lại một trong ba mạch của đạo gia Am hiểu Thần Tiên Vấn Đáp chúng chân Hàng Thụ Đơn giản mà nói Thì chính là Cung Bảo Bình Châu Phong Tuyết Miếu Trần Võ Sơn có hiệu quả tuyệt diệu như nhau, có thể mời được thần tiên khác nhau ở chỗ mời xuống nhân gian là thần linh vẫn là chân tiên tiếp nữa chính là đỉnh núi phù kê tông nuôi dưỡng tinh quái quỷ mị nhiều có một không hai đồng diệp châu giữa chỗ sườn núi có một con phố tên là hàm thiên nhai không gì không có trần bình an luôn có hứng thú đối với những cổ linh tinh quái hoạt bát đáng yêu này mà nghĩ tới sẽ lên phù kê tông mở mang tầm mắt nếu là trước kia Thì cũng chỉ có thể suy nghĩ qua loa ở trong lòng Nhưng mà hiện tại thật ra là rất muốn được làm thường Hơn nữa thanh trường khí đeo trên lưng Khi Trần Bình An đi về hướng Bắc Sẽ có kiếm khí khẽ dùng Bởi vậy chấn động thân hồn Trần Bình An Nếu đi về hướng Nam Kiếm khí sẽ không có động tĩnh gì cả Đêm này làm cho Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra Đi về hướng Bắc Tốt xấu cũng là cách bào Bình Châu càng ngày càng gần Đối với chuyện du lãm hàm thiên nhãi lục đài hay tay tán thành nói ở đó có một ít đồ chơi chẳng những là quý giá hiếm thấy hơn nữa giá cả bình thường là nơi luyện khí sĩ du lịch đồng diệp châu nhất định phải đi vọng sơn bào tử mã nhìn khoảng cách tòa đại đỉnh núi kia không xa lắm có thể đi bộ hành tàu trần bình an hôm nay đã không còn là chim non mới đi lại ở trên đường giang hồ dọc theo đường đi thường nhìn về ngọn núi cao cao có mây mù lượn ở kia hiểu rất rõ rằng phù kê lợi hại cỡ nào Nếu như đặt ở Bảo Bình Châu, cũng chỉ thua một chút so với thần cáo tông mà thôi. Phù kê tông đặt ở trung bộ Đồng Diệp Châu này. Nếu là tiên gia tông tự đầu, ý nghĩa ít nhất có một vị ngọc phác cảnh tu. Hơn nữa so với Bảo Bình Châu, bản đồ nhỏ nhất. Tiên gia đỉnh núi Đồng Diệp Châu cũng có phân lượng và nền móng hệt. Hơn. hơn nữa Nam Bắc mỗi bên có Đồng Diệp Tông, Ngọc khuê Tông, lần lượt giữ chặt hai đầu khối lục địa này coi như đã chiếm cứ khí vận nửa Giang Sơn Đồng Diệp Châu. Cho nên ở Đồng Diệp Châu, Tông môn còn có thể trổ hết tài năng, thường thường đều là thế được cường đại mở một đường máu. Nhàn dỗi không có gì làm. Lục Đài mới hàn huyên một chút về phong thổ Đồng Diệp Châu, cùng Bảo Bình Châu không giống nhau lắm. Bảo Bình Châu là địa phương nhỏ, nếu không phải thần cáo Tông, kỳ chân tễ thân 12 cảnh tiên nhân cảnh, đã đạt được Trung Thổ Thượng Tông Ban Thưởng Danh Hiệu Thiên Quân. Bên ngoài chưa từng có một tiên nhân cảnh nào Cho nên Trần Minh hân ở trên vách tường sư đao phòng kia Nhìn thấy có người treo giải thưởng Đại ly phiên vương Tống Trường Kính Lý do chỉ là thấy Bảo Bình Châu không xứng xuất hiện một võ phu mời cảnh Thật ra buồn cười mà cũng không buồn cười Trái lại Đồng Diệp Châu Đồng Diệp Tông cùng với Ngọc Khuê Tông là đại lão già Đều là lão vương Bát Đàn Nằm úp sắp đã mấy trăm năm ở tiên nhân cảnh Phù kê tông có hai vị tu sĩ ngọc phát cảnh, một nam một nữ, là một đôi đạo nữ khiến cho bên cạnh ghen tị không thôi. Tương truyền phù kê tông sở dĩ có con phố hàm thiên nhai rộn ràng nhộn nháo là do vị nữ từ ngọc phát cảnh kia, cho dù năm đó trở thành địa tiên rồi, vẫn nguyện ý thường xuyên lộ diện, xuống núi đặc biệt thu thập đủ loại tinh quái. Phù kê tông tông chủ mới dứt khoát khoáy mạnh vung tay, khuynh tấn tài lực tư nhân tạo hàm thiên nhai chỉ vì để đạo lữ đi lại cho gần không cần phải quá đi xa nói đến chuyện tình ái này khuôn mặt lục đài tràn đầy vẻ say mê cùng khát khao trần bình an ngồi bên cạnh mà nhìn lông tóc dựng cả lên bởi vì hắn cũng không biết lục đài đang tưởng tượng mình là tông chủ phù kê tông vẫn là nữ tu đạo lữ sau đó đại khái là trong lòng bị gợi lên nỗi sầu triền miên kia lục đài cho dù ở trên người mang trang sức thế gia tử vẫn không hề nề hà nói với trần bình an về mai hoa trang dung ngạch hoàng tửu diệp độ bóng độ thấm của mấy phấn má hồng và thứ tự đánh lên mặt tiên tử trung thủ thần châu cùng với tiên tử châu khác đang ưa chuộng quần áo kiểu nào trang điểm đậm và trang điểm nhẹ đều có lợi ích riêng trần bình an nhịn nửa ngày rốt cục vẫn là không nhịn được lục đài nói mãi mít không dứt chuyện của nữ nhi khuê phòng mới quay đầu nghiêm mặt nói với người này lục đài Coi như ta xin người đấy Ngươi đừng nói những chuyện này với ta Ta không muốn nghe đâu huống chỉ nghe xong cũng vô dụng mà thôi Cùng loại ngôn ngữ Trần Bình An chỉ nói qua một lần Với mã khổ huyền Lần đó là trong lúc đại chiến Mã khổ huyền lại ngài không dứt Chẳng qua đối với người sau Là chán ghét Trần Bình An cực ít khi nào căm hận một người Cô gái chu lộc ám sát mình coi như là một người Nữ quỳ áo cưới lạm sát kẻ vô tội cũng là một người Lão giàu kim bào Nơi giao long câu kia lại là thêm một người nữa có thể đếm được ở trên đầu ngón tay lục đài nhíu mày và mà đa phần đối với lục đài phần nhiều vẫn là bất đắc dĩ lục đài nhíu mày sau đó vô cùng đau đớn nói vô dụng ra người không thích cô nương nào sao lỡ như mà có người không muốn cô ấy đẹp hơn sao nếu như thật sự không có ai tốt xấu gì người cũng có thể dựa vào chuyện này để tâm sự cùng với người ta Người thực sự nghĩ rằng tiên tử thì không thích thả dám sao Người người không thích đẹp sao Hèn chi Người vẫn còn cô đơn Trần Bình An lập tức khai khiếu Chém đình chặt sắt nói À có muốn Hắn đương nhiên là có thích cô nương chứ Muốn nàng càng đẹp hơn À không đúng không đúng Ninh Diêu là người xinh đẹp nhất rồi Lục Đài chỉ biết nhắc nhở Lắc đầu Thấy ngu phát tức mà Nhắm chừng có cô nương cũng không giữ được sau khi nói xong, lục đài vẫn không có bỏ qua, không có biến ra một cây thiết chiến bằng trúc, chật chật nói, không giữ được, không giữ được. trần bình an cười hả hả. nhận thấy trần bình an có dấu hiệu động thủ, lục đài nước mắt nhác nhở nói, đừng có động thủ, ngươi là người ngày ngày đọc sách, cho dù không phải là quân tử, tốt xấu cũng coi như là nửa người đọc sách. lúc này mới đi vài bước, đã nói rõ sự bất quá ta mà. cửa già vốn là tài sản riêng của phủ kê tông. Một đường đi hướng lên đỉnh núi Phủ Cây Tông. Ở trên đường có nhiều cảnh tượng, thần thần quái quái. Có hơn 10 người, cưỡi trên người một con đại mãng màu tím, tên là Tử Nhiêm Công, nhanh như điện chớp. Nhưng mà những người cưỡi trên đó, ai ai cũng là tứ bình bát ổn, Đỉnh đầu thường xuyên có cầu vòng, tràn ngập, kiếm quang, xẹt qua, dây lát đứt qua. Đã từng nhìn thấy Lão Long Thành cùng đảo Huyền Sơn. Trần Bình An đối với những điều này đã gặp nhiều Nên không có gì kỳ quái nữa Lục Đài giải thích rằng Đồng Diệp Tông thực sự không giống với Bảo Bình Châu linh tinh vụn vặt Đỉnh đối số lượng không nhiều Nhưng mà rất nhiều trong đó đều là đại vật Ở trong này không phải tùy tiện cho một cây cờ xí rách nát Là có thể tự phong xuân đại vương Phương triều cùng với giang hồ Đồng Diệp Tông Hai cỗ thế lực này không thể khiên thường Đương nhiên không có gì là tuyệt đối Chắc chắn sẽ có tiền ra muốn phái bất nhập lưu Dù sao lãnh thổ Đồng Diệp Châu thật sự quá lớn. Hơn nữa có mảnh ruộng nào mà không có hang chuột chứ. Nhưng giống như là quan hồ thư viện phía Nam Bảo Bình Châu. Hầu như cảnh tượng tiên phủ nước nào cũng có. Ở Đồng Dẹp Châu khẳng định không có. Hai người sóng vai mà đi. Ở một bên đường cái rộng lớn. Thật ra rất khiến cho người ta chú ý. Những cô gái trên xe ngựa qua lại. Bất luận là tiên sư. Vẫn là thiên kim nhà giàu. Đều vui vẻ tò mò đánh giá Hơn nữa hơi kinh diễm Chủ yếu là vẫn nhờ công của lục đài Phong độ phiền phiền Tiền khí phong độ của người trí thức đều thực xuất sắc Cái này hiếm khi thấy Trần Bình An đứng bên ngoài Đa phần chỉ tác dụng phụ họa mà thôi Lục đài không biết từ đâu lại cảm khái nói Bà Sa Châu thì khỏi nói rồi Rất cường đại Văn phong cường thịnh Tiên sư như mây Hơn nữa còn có một thuần nho trần thuần an tỏa trấn đồng diệp châu dưới trần chúng ta tính thích an tĩnh giống như cô gái hiền thục không tranh giành với thế giới lại có ưu thế địa lợi ngay cả độ thuyền vượt châu cũng không được mấy chiếc lên trời không đường xuống đất không cửa cho nên ưa tính bài ngoại thật ra xem như là một mảnh đất thế ngoại đào nguyên rất lớn phù diêu châu với tây nam lại rất náo nhiệt trên núi dưới núi không phân giới tuyến càng ngày đánh đánh giết xít luyện khí sĩ đều rất nặng răng hồ khí Trần Bình An đột nhiên nhỏ giọng hỏi Lục Đài Ngươi là cảnh giới gì vậy Có thể nói được không Lục Đài phép phải chết phiến Dương dương tự đắc mỉm cười nói Đệ tử Lục Thị Không quá để ý cảnh giới cao thấp Chỉ nhìn nhãn lực quan hà Có thể xa được hay không Trần Bình An gật đầu nói Vậy chắc là không cao Lục Đài nhếch khóe miệng So sánh với tu đạo thiên tài trung thủ thần châu Đương nhiên là không coi là cao Nhưng mà nếu so sánh với ngươi, dư sức hơn. Trần Bình An cười nói, Ta có quen biết một người lớn hơn ta một chút. Võ phu thất cảnh. Ở cửa nhà gặp cỡ một kiếm tù bà Sa Châu, mặt mũi giống như là hồ ly, hình như là cửu cảnh. Trong nhà có hai tiểu tử kia, một hỏa mãng và một thủy xà. Nhắm chừng sắp lục cảnh và thất cảnh. Còn ngươi thì sao? Rốt cục là mấy cảnh vậy? Lục đài vẫn không tiết lộ cảnh dưới cao thấp của mình. Chỉ là về mặt đắc ý rào rạt nói Hai sư phụ của ta Một người thụ nghiệp Một người truyền đạo Đều là thượng ngũ cảnh Trần Bình An ồ một tiếng Lục đài lướt mắt nhìn Trần Bình An Người có ý gì Không phục Hay là không xem ra gì Trần Bình An gật đầu nói Chịu phục Lục đài cười tủm tìm nói Trần Bình An Bộ đức hạnh Khẩu phục tâm không phục của ngươi Có phải hy vọng nằm cũng được người ta mở rượu hay không vậy Trần Bình An nghi hoặc nói Nói vậy lấy gì? Lục Đài bóp một tiếng Thu hồi chiếc phiến. Sau khi chết Cũng phải có người viếng mồ mà tế rượu chứ Trần Bình An tức giận nói Đồ lắt léo Lục Đài sang giảng cười to Tiện đà mở ra chiếc phiến, Thanh phong từng trận Thật sự là khí hậu thoáng đạc Hai người đi bộ nửa ngày Khi trời hoàng hôn mới đến chân núi Phù kê tông núi tên thủy thường dựa theo cách nói của lục đài ngũ ý quân vương chắp tay tay áo rộng khắp mà giữ nhưng mà vì phù kê tông chiếm đỉnh núi lại có cách nói của nho ra lục đài cũng không thể nói ra nguyên cớ một lúc lâu sau trong ánh hoàng hôn trần minh an và lục đài rút cục nhìn thấy một con phố hàm thiên nhai kia đèn đốt huy hoàng sáng như ban ngày cho dù là buổi tối du khách vẫn đông như mắc cười sau khi đi vào con đường lớn chật kín người, lục đài để cho trần bình an được kiến thức cái gì gọi là tiêu tiền như nước, cái gì gọi là lão tử vung tiền như rác, chớp mắt một cái coi như ta nghèo. hàm thiền nhai quả nhiên là nhiều vật thần dị. trần bình an được mở rộng tầm mắt. lục đài đi vào cửa hàng đầu tiên, liền mua ngay hai tiểu tinh mỹ trần bình an chưa từng nghe qua. một con tên là đồng tử Dạy theo lời giới thiệu nịnh nọt của trưởng quầy cửa hàng. Trần Bình An mới có thể biết được vật ấy có thể nuôi dưỡng trong đồng tử của chủ nhân chẳng những có thể mỗi ngày hấp thu một chút thiên địa linh khí quan trọng nhất là mỗi khi đồng tử nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành sẽ có thể giúp chủ nhân minh mục rất nhiều luyện khí sĩ tu hành những thuật pháp tự như là thiên nhãn thông coi đây là vật ao ước Lục Đài bỏ ra ước chừng 800 đồng tuyết hoa tiền để mua vật ấy, sau đó nói là muốn tặng cho Trần Bình An Trần Minh An đương nhiên là không nhận Lục Đài liền lắc đầu tức hận Nói người không muốn mỗi ngày đều có thể được sáng mắt hơn Ngụ ý Có Lục Đài tạo ở trước mắt người Trong mắt người lại có đồng tử, Chẳng phải là nhìn ta tức là tu hành sao Lão trường quầy nhìn Lục Đài Tuấn giật phi phạm Lại liếc nhìn Trần Minh An, Tươi cười thích thú Trần Minh ăn một thân nổi da gà Làm bộ như là nghe mà không hiểu gì hết So sánh với đồng tử bị lục đài thu vào trong túi Lúc ấy thật ra là một đám tiểu nhân Ở bên cạnh đồng tử Lại càng làm cho Trần Bình An hứng thú hơn Chúng nói nhỏ như là hạt gạo vậy Được xưng là nhĩ tử Đọc lên giống như là nhi tử vậy Mà là một loại tinh mị Sống ở bên trong lỗ tai Lấy màng tai người ta làm mặt, mặt trống Khi con người đi vào giấc ngủ Nó sẽ lặng yên nổi trống Nhưng mà chủ nhân lẫn người bên ngoài Cũng sẽ không nghe thấy Lại có thể mạnh mẽ phát ra dương khí của chủ nhân vô hình chung kinh sợ những tà mị hành tẩu ban đêm đây là một loại tinh quái mà hào môn hiền quý giới núi sau khi không cẩn thận bị dính quỷ chúng ta bỏ ra số tiền lớn để mua rất nhiều luyện khí sĩ giới ngũ cảnh nếu cần hành tẩu núi rậm đầm sâu bởi vì cảnh giới thấp kém cũng sẽ tùy thân mang theo một con trừ đồng tử lục đài có mua một con nhện lớn cỡ móng tay cái trên người có năm màu sắc rất dễ thương Nhưng mà tên của nó cũng đủ để cho trần bình an Kính nhì viễn trì Mộng Xuân trù Yêu thích hái Thu thập từng cảnh Xuân Kiều diễn ở trong mơ Khi mọi người đi vào giấc ngủ rồi Nó có thể ở trên chủ nhân Đỉnh đầu dẹp ra một tấm lưới nhỏ Sắc thái sạc sỡ Người sẽ ở trong mộng tiêu thụ Đêm Xuân Thiên Kim kiệt Bởi vậy Mộng Xuân trù thường nhiên được tông môn bang phái Xem như đạo cụ mài dũa đạo tâm của đệ tử Cũng là một trong những vật phẩm Mà đạo phái sơn môn tôn trọng song tu Nhất định phải có Một loạt lồng sắt nhỏ Ở gần bên mộng xuân chu Chứa đầy các loại đồng loại tương tự Ác mộng chu tối đen như mực Con nào con ấy kỳ dị khác biệt Trần Bình An đương nhiên là không thưởng thức nổi Cái loại tinh quái này Nhưng mà lục lục đài lại rất thích thú Bỏ ra 600 đồng tuyết hoa tiền Bởi vì y cảm thấy Hình dáng mộng xuân chu thật đáng yêu cho nên nụ cười của lão trường quầy càng thêm thẩm ý Sau đó trong một cửa hàng, lục đài của một vị tu sĩ trong ngũ cảnh vì một tinh quái hiếm thấy nổi lên tranh giành. Lần này Trần Bình An thật ra lại không cảm thấy lục đài tiêu tiền như nước, cho rằng mười hai đồng tiểu thử tiền mua vật có giá trị. Lục đài sở dĩ mua được còn là vì đối thủ không phải là thần tiên tiêu tiền mua hàng không nhìn giá. Hơn nữa lục đài khi thế mười phần một bộ tư thế người nguyện ý nâng giới. Ta sẽ chơi với người đến cùng, Mới khiến cho người nọ hùng hùng hồ hồ, Rời khỏi cửa hàng. Lòng bàn tay lục đài đang cầm một dương trì thú, Cực kỳ hiếm thấy, Đang vui vẻ chơi đùa trên bàn tay y. Tiểu tử kia toàn thân được làm từ Mỹ Ngọc, Là Ngọc Thạch Tinh Phách Ngưng Tụ Mà Thành, Thân hình nó chính là thiên tài địa bảo thượng phẩm, Là một trong những vật liệu chế tạo phù lục ngọc bài tốt nhất. Nhưng mà dương trì thú tính tình cương liệt, Sau khi thành niên Chỉ cần bị bắt thì sẽ lựa chọn tự sát Bởi vậy không thể chăn nuôi Mà con trong lòng bàn tay lục đài này Bị tu sĩ trong lúc vô tình bắt được Là vì còn tuổi nhỏ Mới không có ngọc đá cùng vỡ Cho nên mới còn sống Chỉ cần chăn nuôi thích đáng Sẽ có khả năng trở thành giống như là Hoạt linh bảo giá trị liên thành Nhưng mà khuyết điểm duy nhất Nằm ở chỗ nuôi dưỡng dương chi thú So với số tiền bỏ ra mua nó còn tiêu tốn hơn Bởi vì nó chỉ ăn tuyết hoa tiền Chân quay là vị phu nhân tư sắc bình thường, mỉm cười nói không phải là phù kê tông, đã có một đôi dương trì thú. Nếu không thứ tốt như vậy, khẳng định ngay hôm đó sẽ bỏ ra số tiền lớn để thu mua vào. Hai người đi dạo dọc theo con đường, vào vào ra ra. Trần Bình An thật ra cũng nhắm được ba thứ, chỉ là do dự, Trung Quy không nỡ lòng vung tiền như giác. Một con kim thiểm ba chân thuộc loại một trong những thiên địa linh thú nghe nói người giữ được nó có thể tăng trưởng tài vận của bản thân. một con tầm bào thử màu ngân bạch có khiếu giác nhạy bén đối với thiên địa linh vật. còn có một tiểu tử tên là tử trùng chỉ biết sinh ra từ ở trong rượu ngon trần nhưỡng. nếu đem nó để vào trong rượu mới ủ chỉ cần vài canh giờ là sẽ có hậu vị giống như đã chôn giấu mấy năm. tất nhiên là thứ yêu thích trong lòng người ưa uống rượu khắp thế gian. trần bình an không tiêu tiền lục đài lại cứ tiêu tiền không ngừng. Lòng tu lý thân hình cá chép lớn các bàn tay Thân là cá chép Lại mọc ra hai cái sợi dâu dao long. Dâu này là một trong những thiên tài địa bảo Chỉ là so sánh hai sợi dao tu màu vàng Bị Trần Bình An chế thành Phượng yêu tác kia Phẩm tướng tự nhiên là kém hơn nhiều Nhưng mà loại long tu lý này Điểm mạnh nằm ở chỗ có thể sinh sản sinh lợi Thử nghĩ đi Một tòa tiên môn Mua vài con tỉ mỉ đào tạo Trăm ngàn năm sau sẽ có một hồ nước đầy long tu lý Lục Đài còn mua một ngưu hống ngư Thân thể dài không quá ngón tay Lại có thể phát ra tiếng hô như là sấm bệnh Trần Bình An căn bản Không hiểu Lục Đài mua nói làm cái gì Đều hù dọa người sao Cuối cùng ở cửa hàng cuối đường Trần Bình An thấy được một đám người giấy vô lục Giá cả không đồng nhất Cắt thành đủ loại hình thức Đại khái dựa theo thân cao chia làm ba loại Cao bằng ngón tay Cao bằng bàn tay Cao tới vai Trông rất sống động Có thể quét thước đình viện Dẫn hòa dưỡng điều hỗ trợ dọn sách, phơi sách, vân vân Người giấy trên thế gian nhất là những môn đình giàu có khá là phổ biến nó cũng chia cấp bậc thứ phẩm đạo hành, danh vọng lưu phái người vé bùa sẽ có vai trò lớn trong việc quyết định giá người giấy vật liệu giấy cũng có liên quan có tổng bồn chuyên môn chế tạo người giấy cùng hiệu buôn nổi danh, lợi nhuận cực cao nhưng mà những người giấy nhỏ khờ khờ này Trần Bình An thấy chúng cực kỳ thú vị, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không động lòng bỏ tiền mua Bởi vì đắt, hơn nữa không có lời Mua cũng vô dụng Không giống chút nào với những mỹ vật giá cả tương tự Lục Đài lại một hơi mua một sấp lớn tiểu nhân Được cấp thành lá bùa Tất cả đều là loại thấp bé nhất Lục Đài ném ra 500 đồng tuyết hoa tiền Nói là khi nào nhàng chán Sẽ kêu chúng nó ở trên bàn Diễn võ chém giết Nhất định sẽ thấy hết buồn Về chuyện tiêu tiền Trần Bình An căn bản không có gì để nói với Lục Đài Từ hàm thiên nhai lại đi hướng lên trên ba bốn dặm sơn đạo có một tòa hành chỉ đình ý nghĩa toàn bộ người ở ngoài phù cây tông rừng bước tại đây không thể tiếp tục lên núi trần bình an và lục đài thắng lợi về cùng nhau đi tòa hành chỉ đình kia dọc theo đường đi trần bình an không nhịn được liếc nhìn lục đài vài lần rất ngạc nhiên y giấu những quái vật tinh bị này ở đâu rồi lục đài quả thật có phương thốn vật nhưng mà lá bùa phù lục có thể cất giữ trong đó nhưng mà tinh bị loại vật còn sống Chỉ có chứa dương khí này, vạn vạn không thể để vào trong đó. Vừa để vào sẽ bạo liệt, thậm chí có khả năng làm hại phương thốn vật vỡ vụt. Ở trong đình nghỉ ngơi dây lát, xa xa ngắm nhìn cảnh đêm xung quanh phủ kê tông. Sau đó hai người liền quay về ở gần hàm thiên nhai để tìm kiếm khách sạn ngủ lại. Kết quả hai người trực tiếp mỗi người đi một ngà. Bởi vì lục đài muốn ở trong phủ đệ thần thiên, loại địa phương linh khí dư thừa. Trần Bình An tất nhiên là tùy tiện tìm một khách sạn có thể đối phó tá túc qua đêm. Một đêm vô sự. Ở dưới mi mắt phù kê tông, muốn xảy ra chút chuyện gì cũng khó. Điều kiện tiên quyết là không được trêu chọc những đệ tử phù kê tông, mắt cao hơn đỉnh. Hai người đã hẹn nhau, chạm chắn ở hành trì đỉnh, sau đó xuống núi đi về phía bắc. Nhưng mà Trần Bình An tới đỉnh từ sớm, ngắm nhìn cảnh tượng tráng lệ, mặt trời mọc lên từ Đông Hải. Đợi cho đến khi mặt trời lên cao, vẫn không thấy bóng người lục đài Đang muốn đi xuống tìm Mới thấy lục đài ngáp ngắn ngáp dài đi lên núi Vẫy vẫy tay với Trần Bình An Nhưng mà lại không muốn dịch bước về phía trước Dù sao đi thêm một bước Đều là chặng đường oan uổng Trần Bình An thở dài một tiếng Đi khỏi đỉnh cùng đi với y xuống núi Trần Bình An đêm qua còn lo lắng Lục đài vung tay tiêu tiền ở hàm thiên phố Sẽ rước lấy phòng bà Hành tàu bốn phương Rốt cục không thể để lộ tiền của Nhưng mà đợi cho hai người xuống núi Một đường đi sáu bảy trăm dặm về phía bắc Vẫn không có gì khác thường Lúc này Trần Bình An mới cảm thấy yên lòng Trần Bình An dựa theo nhắc nhở ngẫu nhiên Của thanh trường kiếm đeo ở trên lưng Mấy lần điều chỉnh Theo phương hướng đại khái đi về phía trước Bởi vậy khó tránh khỏi phải vòng qua Quan gia đại đạo Trèo non đội suối Lục đài đối với điều này không hề có ý kiến Nhưng mà gặp gỡ thành trấn phố xá giả út Tiểu lâu cửa hàng Y đều sẽ dừng lại bước chân Bánh đi bánh ít đi Bánh quy lại Trần Bình An cũng không cự thiệt chặng đường này Trần Bình An Đi rất bình thản vô kỳ Đơn giản là luyện quyền luyện kiếm Giữa sân lâm thủy trạch Yên tĩnh không bóng người Cũng không thấy lục đài tu hành gì hết Chỉ có khi nào đến phố phường phồn hoa Ngựa xe như nước Lục đài mới có thể vực dậy tinh thần Coi như là xâm nhập động thiên phúc địa mười phần phấn khởi Lâu ngày lục đài dạy cho Trần Bình An một chuyện Những điểm người giàu có thể để tâm Đến cùng là như thế nào lục đài luôn có thể bỏ ra ít tiền nhất để ăn được những thứ ngon nhất một món đồ ăn đều có thể vừa ăn vừa nói ra văn hóa trăm năm ngàn năm lôi ra mấy văn hào thánh hiền mỗi một bầu rượu đều có thể nói ra vài câu mỹ văn thi thiền ngẫu nhiên lựa chọn một bộ từ thư ở trong đống sách cổ một tay cầm sách rõ ràng là tư thái lật sách lười biếng nhưng ở trong mắt của trần bình an luôn cảm thấy người đọc sách nên là như thế lục đài chỉ cần ở lại khách sạn hầu như mỗi ngày y đều sẽ pha cho mình một bình trà cũng không kêu trần bình an uống trà một mình ngồi ở bên kia không nói một lời chỉ uống trà khí định thần nhàn tràn ngập ý vị hợp quy củ mình lẽ nghỉ một mình học đánh cờ cái loại phong thái này trần bình an từng nhìn thấy trên người của thôi Đông xuân lục đài còn có một cây sáo trúc ở đi giữa sân thủy càng du dương dễ nghe. y cầm trong tay trúc phiến lời biến tùy ý ở bất cứ lúc nào ngửa đầu trăng rằm Cũng là Phong lưu. Trần Bình An biết một cách nói Kêu là học đòi văn vẻ tràn ngập nghĩa xấu Nhưng Lục Đài không phải Tựa như Trần Bình An hắn từ trong xương cốt Chính là một người chân đất Lục Đài chính là người trời sinh Phong lưu, Mầm móng đọc sách Có tiền thì phú Biết lệ thì quý Cái này mới là đệ tử phú quý chân chính Phạm Nhị tâm sáng lạ Trần Bình An học không được Lục Đài tiêu sái thoải mái Trần Bình An cảm thấy mình vẫn là không học được Hôm nay Trần Bình An đứng trên một gốc cây cao nhìn ra xa Thế mà phát hiện giữa núi rừng trùng điệp Ít dấu chân người Lại có một tòa thành Trước khi tới đây Dọc theo đường đi Hai người không gặp bất cứ sơn thủy tinh quái nào Nơi này cách trung độ Đồng Diệp Châu Một nhà độc đại phù cây tông Hơn ngàn dặm xa Trần Bình An vốn không muốn nói với lục đài bên kia của tòa thành Chỉ hy vọng vùi đầu chạy đi nhưng mà lục đài trước nay vốn không có hứng thú đối với sơn thủy cảnh tượng hôm nay phá lệ nhảy lên cảnh cao phe phẩy trúc phiến ha ha cười nói không sai không sai là một nơi phong thủy bảo địa giết người cướp của sau đó vụ oan giá hỏa trần bình an ban đầu còn không hiểu ý tứ của những lời này chỉ là sau đó nhanh chóng đã hiểu bốn phía núi rừng có bóng người lén đút rung động không ngừng tuy đã khéo léo ẩn nấp lại rất nhỏ nhưng mà nhãn lực Nhĩ lực của Trần Bình An Đều vô cùng tinh nhảy Lập tức biết mình sắp thành bánh bao bánh dẻo cho người ta làm thịt rồi Trần Bình An nhìn quanh bốn phía Chậm dại nói Võ đạo tứ cảnh Còn có hai thanh bản mạng phi kiếm Vài phô lục Lục đài nhạy bén hiểu ý mỉm cờ nói Luyện khí sĩ lòng bôn cảnh trùng hợp quá Ta cũng có hai thanh bản mạng phi kiếm Vài phát bảo. Một người mặc áo bào trắng đeo kiếm Thắt lưng buộc hồ lô dưỡng kiếm đã lâu Không tháo xuống uống rượu Một người thanh sam huyền bội Quân tử vô cố ngọc bất khứ thần Hai người đối mặt một đại bang kiếp phỉ Đi xa ngàn dặm để tính kế Hơn nữa tất nhiên Là luyện khí dĩ trên núi chiếm đa số Lục đài nhẹ nhàng phẩy quạt Cười tuồm tiếng nói Trước khi động thù Phải giảng đạo lý với bọn họ chứ nhỉ Trần mình ăn nhích khóe miệng Vỗ vỗ bên hông bầu rượu Không nói gì Đạo lý muốn giảng đều ở trong này À, Mình xin ngừng tập đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào